Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cậu tới là được rồi. còn đưa hâm hoạch tới làm gì? Nam chạy lễ không vui, nói. Cậu không buồn ngẩn đầu lên, tiếp tục chơi oản tủ tì với cô gái trang điểm luyện luyện bên cạnh. Này, Nam sạch lễ, ai là hâm hoạch? Nhìn cho rõ đi, tôi là Mẫn Huyền Tân, không phải Vũ Đô Thần. Người đằng sau cũng không phải con nhóc Dương Hâm Hoạch. Mà là chị, Bộ Tình Bảo. Mẫn Huyền Tân, lườm lườm bạn. Bộ Tinh Bảo nam sạch lễ không dám tin vào tai mình ngẩng phát đầu lên nhìn về bóng người đang đứng cách cậu không xa chiếc áo phông màu xanh lục chiếc váy màu trắng sữa mái tóc dài đôi mắt biết nói không phải bộ tinh bảo thì là ai? Thì ra là chị à cùng lại đây chơi cô gái bên cạnh quàng một tay lên vai nam sạch lễ yêu điệu nói với bộ tinh bảo tay còn lại không ngừng nghịch mới dợi tóc của nam sạch lễ nam Trạch lễ gạt tay cô gái đó ra khiến cô ta sợ hãi ngửa người về sau suýt chút nữa thì đập đầu vào thành ghế. nào chúng ta tiếp tục tôi chọn tài nam sạch lễ đặt chai rượu lên chữ đại cô gái trang điểm lòe loẹt ban nãy lắc lắc cái hộp trong tay sau đó ướp cái hộp xuống bàn hai con mắt nhìn xung quanh chậm rãi nói nam sạch lễ lần này mà không đoán trúng thì phải hôn đấy nhá mấy đôi mắt xanh ở xung quanh đổ dồn và chiếc hộp trong tay cô ta chỉ thấy người con gái đó từ từ mở nắp hộp ra bốn mặt lục màu đỏ hiện lên trước mắt mọi người những người xung quanh đều hô lên tôi thắng rồi mời quang tử tới tiệm bánh ngọt của lâm phi dương làm thuê nửa năm nam chặt lễ lạnh lùng cười lúc liếc sang bộ tinh bảo đang đứng bên cạnh nụ cười trên mặt cậu bỗng dưng đông cứng lại quay đầu sang nói với quang tử để chúc mừng quang tử được đi làm thuê những ý nguyện tôi mất nụ hôn của mình thì có đáng gì mọi người cổ vũ đi nào nam chặt lễ lại liếc bộ tinh bảo một cái Thấy cô đang cắn môi, có vẻ nhưng định làm gì đó nhưng lại cố nén cơn giận của mình, hai chân như dán chặt xuống sàn nhà. nam dẹt lễ bướng mình quay đầu sang hôn nhẹ lên mặt quang tử. lễ thế còn em, quang tử thua mà anh cũng hôn cô ấy, thế còn em, một cô gái khác cũng nũng nịu, trong đôi mắt cô là sự hy vọng. tình bạo nắm chặt tay, mắng nhỏ, vô liêm sỉ. cô quay ngoắt đầu đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra. đừng làm phiền tôi. Tránh ra chỗ khác, Nam Trạch lễ nghe thấy lời nói của bộ tinh bảo, trong lòng thấy khó chịu. Vừa rồi hôn quang tử, thực ra bạn thân cậu cũng thấy khó chịu tới mức muốn nôn ra. Bộ tinh bảo thấy Nam Trạch lễ không đồng ý, cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhẫm. Lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm, cây chán bị che bởi mái tóc dày cũng lầm tấm mồ hôi. Ánh đèn màu xanh chiếu qua khuôn mặt của bộ tinh bảo, khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của cô lại hiện lên trong đêm khiến nhiều người ngây ngất. bởi đôi mắt sao bóng tối thi thoảng lại liếc nhìn cô, ngọn lửa lập ghề bị chủ nhân dụi vào trong cốc. Đại ca, anh định làm gì? Một gã đàn ông hét lên. Muốn biết thì đi theo tao. Người đàn ông phả hơi thở của mình lên bộ mặt, bộ tình bảo khiến cô ho sọc sụa, nước mắt suýt trào ra. Không thích mùi thuốc lá à? Không sao, anh không hút là được. Người đàn ông lạ mặt đưa tay, béo núc ních. Sờ lên mặt bộ tình bảo Lúc gần sờ tới mặt cô thì bỗng dưng Có một bàn tay đưa ra giữ chặt Lấy cánh tay của hắn Là nam sạch lễ Nam sạch lễ vặn mạnh Gã béo như con lợn bị kéo ngã xuống đất Tiếng kêu the thế vang lên Hỏa lẫn về tiếng nhạc trong quán rượu Bộ tình bảo ngẩng đầu lên Nhìn vào mắt nam sạch lễ Cô nhận ra trong mắt nam sạch lễ lúc này Ngoài sự phẫn nộ không còn gì khác Bỗng dưng nam sạch lễ tóm lấy cánh tay cô Bước nhanh ra ngoài Này, mày là ai mà dám động tới đại ca của bọn tao?" Sau lưng họ vang lên tiếng gọi, Nam Trạch Lễ chậm chậm quay đầu lại nhìn con lợn béo đang nằm lăn lộn dưới đất, bên cạnh còn mấy người nữa đang hét lên với cậu. "Văn Thượng, Nam Trạch Lễ," cậu ung dung nói rồi quay người kéo bộ tinh bảo lúc đó đang sừng sốt đi một mạch ra ngoài. Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng trên mặt đất, những đám mây trên bầu trời lững lờ trôi theo cơn gió, như những đám lông ngỗng mềm mại bị người ta kéo đi. Nếu yêu thì hãy yêu, nếu không yêu Vậy xin hãy buông tay Một không khí khác thường Một tâm trạng khác thường Dưới ánh trăng, trên con đường không bóng người Hai cái bóng dài một trước một sau Tay nắm tay bước chậm chậm Về phía trước Họ không có mục tiêu, không có phương hướng Chỉ vì muốn giải tỏa nỗi đau trong lòng mình Nam sạch lễ Suốt cuộc thì cậu định đưa tôi đi đâu Bộ tình bảo bỗng dưng hất tay Nam sạch lễ ra Hét lớn nước mắt cô rơi như mưa Quả là xui xẻo, từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa gặp phải chuyện gì xui xẻo như việc quen biết Nam sạch Lễ. Đưa cô về nhà. Nam sạch Lễ ngạc nhiên nhìn cô, cứ như nhìn một quái vật, từ sao hạ tới. Cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net